Chương 2101, sức mạnh đại đầu ý thức của Tiêu Trần bám vào những sợi tơ vàng kim muốn đi đến tận cùng vũ trụ. Thế nhưng không biết đã bao nhiêu năm trôi qua mà những sợi tơ ấy vẫn chưa dừng lại. Có lẽ vũ trụ thực sự không có điểm cuối cùng. Tiêu Trần không hề xoắn suýt với vấn đề này nữa, ý thức lập tức quay trở lại thân thể. Tán Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng, nói ra chữ Tán thứ hai. Ánh sáng nổi lên trong mắt Tiêu Trần. Khoảnh khắc đó sức mạnh cương thi đồng loạt nhảy ra khỏi cơ thể hắn. Giống như sức mạnh đại đế, sức mạnh cương thi biến thành vô số sợi tơ màu xám. Lan tràn về nơi sâu nhất của vũ trụ. Vẽ mặt tiêu trần nghiêm túc, điều khiển những sợi tơ xám hóa thành từ sức mạnh cương thi. Sợi tơ xám bắt đầu vướng vào sợi tơ vàng kim, tạo thành hình xoán ốc. Tiêu trần cẩn thận quan sát, cuối cùng cho đến khi xoán ốc tự nhiên lan rộng về phía tinh không vô tận mới nhẹ nhàng thở ra chỉ còn sức mạnh võ thần cuối cùng. Tiêu Trần giật giật khóe miệng, muốn cười một cái, nhưng mà khóe miệng hơi cục xuống khiến Tiêu Trần cho dù cười như thế nào cũng có chút chua xót. Sau khi tán đi sức mạnh võ thần cuối cùng, Tiêu Trần hiểu rằng chính mình sẽ hoàn toàn biến thành một người bình thường. Tiêu Trần không có chút gì do dự. Vì đằng sau Tiêu Trần còn có nhà, có người thân, có người yêu và cả bạn bè. Vì những thứ này, Tiêu Trần có thể chết không chút do dự. Huống chi chỉ tán đi toàn bộ sức mạnh của mình. Tán. Tiêu Trần cuối cùng đã nói ra từ tán này. Sức mạnh võ thần dân trào mảnh liệt, hóa thành vô số sợi tơ màu đỏ, lan tràn về phía tinh không vô biên. Vẽ mặt Tiêu Trần bình tĩnh, cẩn thận xoắn những sợi tơ đỏ với sợi tơ xám và sợi tơ vàng kim hình xoắn ốc. Máu dẫn chơi của Tiêu Trần nổi lên, hẳn bệnh ba sợi tơ có màu sắc khác nhau thành một bím tóc. Vô số bím tóc nho nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thương. Kéo dài vô cùng, vô tận. Dần dần ba màu này từ từ bắt đầu trở nên trong suốt, ba sợi tơ có màu sắc khác nhau từ từ hòa vào làm một. Một sức mạnh mới, siêu việt hơn tất cả, không cách nào hình dung được thời khắc này đã sinh ra. Tiêu Trần không cách nào hình dung được sức mạnh này, hoặc thậm chí không cách nào nắm bắt được sức mạnh đó. Nhưng Tiêu Trần biết rõ mình có thể sử dụng loại sức mạnh này. Sức mạnh này là lúc ẩn lúc hiện, nhưng có mặt ở khắp mọi nơi. Trên Thánh Sơn, Tiêu Trần đã tán đi hết toàn bộ sức mạnh trở thành một người bình thường, chậm rãi nhếch khóe miệng lên. Nhìn bốn phía chung quanh, Tiêu Trần mỉm cười, gọi là sức mạnh đại đầu đi. Trình độ đặt tên của tiểu gia vẫn đỉnh như vậy, chật chật. Tiêu Trần nhìn không được tự mình say mê. Khủ khủ! Chủ dị vực ở vũ trụ xa xôi khác suýt chút nữa bị sạc chết. Anh làm sao thế? Tiêu trần thần tính nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho chủ dị vực cảm nhận được sự quan tâm của tiêu trần thần tính, chủ dị vực không khỏi cảm thấy vui mừng. Không có việc gì? Chủ dị vực mỉm cười khoát khoát tay. Đúng rồi, tại sao nhân tính lại bị chấp nhất với cái tên đại đầu này thế? Chủ dị vực rất chi là tò mò hỏi. À! Tiêu trần thần tính nghiêng đầu, tôi cũng không biết nữa, có lẽ nghe rất hay á. Nghe hay. Vẻ mặt Chủ Dị Vực mờ mịt. Thôi bỏ đi, không cần xoắn suýt vấn đề này nữa. Chủ Dị Vực mỉm cười, sau đó, toàn bộ dị vực đột nhiên dừng lại. Toàn bộ dị vực giống như tinh không, hoàn toàn dừng lại. Chủ Dị Vực quay sang bên cạnh, nhìn Tiêu Trần Thần Tính vẫn đang nghiêng đầu, mỉm cười. Dù sao vẫn phải có một kết quả. Khi nào thì anh sẽ xuất hiện? Theo cách bất ngờ nào đây? Chủ Dị Vực nhìn lên bầu trời, lẫm bẩm một mình. Chủ dị vực, bước ra một bước. Cùng lúc đó, Tiêu Trần dường như cũng cảm nhận được một sức mạnh. Đó là một sức mạnh không thể nào địch nổi được đang tiến đến chỗ chính mình. Sức mạnh này tiến lên không nhanh, Tiêu Trần biết, chủ nhân của sức mạnh này đang cho chính mình thời gian để chuẩn bị. Tiêu Trần quay mặt về phía xa, cúi đầu thật sâu. Cảm ơn. Tiêu Trần đang cảm ơn chủ dị vực, bởi vì nếu chủ dị vực ra tay ngay từ đầu, Vậy thì mọi chuyện đã kết thúc từ đời nào rồi? Vì bất cứ lý do gì, chủ dị vực cho đến tận bây giờ mới xuất hiện, đã là ban sự nhân tự lớn nhất cho tin không rồi. Tiêu Trần nên cảm ơn hắn ta. Tiêu Trần hít một hơi thật sâu, rồi bước ra một bước. Bây giờ Tiêu Trần đã là một người bình thường, hắn vốn không nên làm gì cả. Nhưng một bước bước ra này, những sợi tơ trong suốt vô tận có thể nhìn thấy bằng mắt thường đó chợt phát ra ánh sáng. Những tia sáng này từng điểm từng điểm bay lên, nần lấy tiêu trần. Cùng lúc đó, trong nháy mắt sức mạnh đại đầu được kích hoạt, tình không lại khôi phục tiến lên. Chương 2102 Sức mạnh đại đầu 2 Chẩm Nguyệt Dương Cung Bắn mũi tên thứ 2 Đọc cô tuyết của hai. đoc Dùng thân thể mảnh mai chặn ở trước lá trắng Hát phong trừng lớn mắt heo Hắn ta đã thẳng nhiên đón nhận vận mệnh kế tiếp. Đáng tiếc quá trời, còn mong cô sinh con cho Trần Ca Nhi đây nè. Hát phong thì thảo nói. Độc cô tuyết vẫn tỏ vẻ lãnh đạm như trước, có lẽ cho dù trời có sập xuống, bộ dáng của cô vẫn như thế này. Tôi đã từng nói với Trần Ca Nhi, nhưng hắn hình như không đồng ý. Thật ra cũng không thể trách Trần Ca Nhi được, ai bảo cô lớn lên xấu đau xấu đớn như vậy chứ. Hắc phong không khỏi trợn tròn mắt heo. Nhưng nhiều người nói tôi đẹp lắm mà. Có thể đang chờ đợi cái chết buông xuống, hoặc cũng có thể là để xua tan nổi sợ hãi trong lòng, đọc cô Tuyết nói nhiều lời hơn hẳn. À, Phi. Hắc phong khinh thưởng nhổ nước bò, Trần Ca Nhi có phải là người thường không? Thẩm mỹ của Trần Ca Nhi ít nhất cũng phải ở cấp độ của heo da chứ. Thẩm mỹ của cậu cũng không tốt, ít nhất thì heo tình trong mộng của cậu trông rất bình thường. Độc cô Tuyết nghĩ đến Thúy Hoa, con heo mà Hát Phong thầm mến, không khỏi đá xoáy một câu. Hả? Mẹ nó cô. Hát Phong nghe vậy không khỏi nổi trận lôi đình, Solo đi. Cái loại không chết không thôi ấy, dám nói Thúy Hoa của tôi hả? Thúy Hoa nhà cậu đã sinh mấy lứa heo con rồi. Đòn tấn công chí mạng của độc cô Tuyết trực tiếp phá vỡ hàng phòng ngự của Hát Phong. Heo tình trong mộng kết hôn, chú rể không phải là Hát Phong. Ánh mắt Hắc phong tràn đầy không còn gì để luyến tiếc, tiêu diệt hết đi, nhanh lên đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Sức mạnh nổ tung thiêu đốt càng lúc càng gần, đúng lúc mũi tên sắp bắn thủng cả người và lá chắn, Một bàn tay không thể giải thích được xuất hiện, nắm chặt đuôi mũi tên. Sau đó, ánh sáng trắng sáng lên, mũi tên màu đỏ uy lực khủng bố lập tức biến thành màu trắng. Đông điệu Giọng nói của tiêu trần vang lên, hắn đang thử nghiệm sức mạnh đại đầu. Trận ca nhi Đọc cô tuyết và hát phong đồng thời kinh ngạc kêu lên Tiêu Trần cười tủng tỉm gật đầu Tùy ý ném mũi tên đã biến thành màu trắng ra ngoài Một cảnh tượng làm cho người ta kinh hải xuất hiện Mũi tên trắng trong nháy mắt xỏ xuyên qua ngực của Chẩm Nguyệt Mà Chẩm Nguyệt gần như không có bất kỳ khả năng phòng thủ nào Chẩm Nguyệt nhìn vào cái lỗ lớn trên ngực mình với vẻ không thể nào tin Một sức mạnh xa lạ Nhưng mạnh mẽ không cách nào hình dung đang nhanh chóng phá hủy sinh mệnh của cô ta. Chẩm nguyệt lấy ra rất nhiều thần vật rồi nhét vào trong miệng giống như điên. Đây là những thứ cô ta thu thập được trong vô số năm qua, có thể bảo vệ tính mạng lúc nguy cấp. Giống như chẩm nguyệt giống như phát điên, nhét vào miệng rất nhiều thần vật có thể cải tử hoàn sinh. Nhưng những thần dược có thể sinh ra xương thịt con người lúc này hoàn toàn không có tác dụng. Chẩm nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn vết thương trên ngực. Chẳng bao lâu sức mạnh trong cơ thể cô ta đã hoàn toàn bị đồng hóa, hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của chính mình. Vết thương khủng bố không ngừng lan rộng ra. Cơ thể chẩm nguyệt dần dần chuyển sang màu trắng bệt. Cuối cùng, chẩm nguyệt hóa thành vô số bột phấn trắng, tán loạn vào trong hư không. Một vị thần linh trời sinh đất dưỡng, một vị bác bộ chúng sánh vai với tôn giả, một cường giả đỉnh cấp đã sống không biết bao nhiêu năm, cứ chết đi như thế. Và cô ta mới vừa rồi còn thần uy hiển hách đến nỗi không ai có thể ngăn cản được cô ấy. Cảnh tượng làm cho người ta kinh hải này khiến mọi người không khỏi không ngừng chiến đấu, ai nấy đều nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Tiêu Trần vừa mừng vừa sợ. Tiêu Trần nhìn chậm chậm nơi chậm nguyệt tán loạn. Tiêu Trần đang chờ đợi, chờ đợi sự bất tử bất diệt của bọn hắn phát huy tác dụng. Nhưng đợi một hồi lâu, không thấy chậm nguyệt sống lại nữa điều này có nghĩa là sức mạnh mới có thể giết chết hoàn toàn triệt để những sinh linh dị vực trong lòng tiêu trần thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại nhìn thân thể đọc cô tuyết đã tàn phá không chịu nổi khẽ cười véo véo gương mặt đọc cô tuyết tiêu trần gật đầu trở về dưỡng thương đi chuyện tiếp theo giao cho tôi đọc cô tuyết chạy đến ông chầm lấy tiêu trần nhưng không hiểu vì sao lẽ ra đó phải là một khoảnh khắc vui mừng nhưng cô không khỏi nghẹn ngào anh sẽ trở lại Đúng không? Độc cô tuyết ngẹn ngào hỏi. Trái tim tiêu trần thắt lại, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của độc cô tuyết, cuối cùng kiên quyết gật đầu. Đúng, chắc chắn rồi. Trần ca nhi, anh phải nói lời giữ lời đấy. Chúng ta đã nói rồi, khi nào anh trở về, tiểu tuyết sẽ sinh cho anh mấy lứa con. Hắc phong vung vẫy đầu heo trêu chọc nói. Tiêu trần nở nụ cười, lợn chết này vẫn không đáng tin cậy như vậy. Đi nhé. Bảo trọng. Tiêu Trần nói xong bước ra ngoài một bước, khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở bên cạnh ngục lông. Chương 2103, dẫm lên hy vọng mà bước về phía trước nhìn thấy những vết thương trên khắp cơ thể của ngục lông, đôi mắt Tiêu Trần đầy vẻ đau lòng. Ngục lông đưa thanh hát đao đã đầy vết nước cho Tiêu Trần. Đừng nghĩ đến việc vứt bỏ tôi. Vẽ mặt ngục lông lạnh lùng cảnh cáo. Tiêu Trần mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra bất cứ lời nào. Tôi là đau của ngài, tôi phải ở trong tay ngài, chứ không phải bị ngài đặt ở một nơi an toàn. Ngục lông nói xong, bóng dáng dần dần mờ nhạt cuối cùng dung nhập vào trong hát đau Cô vốn là một đau linh hát đau bây giờ chỉ đi đến nơi mà cô nên đến thôi. Tiêu Trần nắm chặt hát đau trở tay vung lên. Hát đau quá nặng, Khiến một người bình thường như tiêu trần khó khăn lắm mới vung lên được. Bóng dáng của tiêu trần lắc lư sau đó mới ổn định lại. Hát đao vạch ra một nửa vòng tròn, ánh sáng trắng kia lại sáng lên. Ánh sáng này tạo thành một luồng đao khí nửa vòng tròn, chém về phía thiên phàm. Bóng ma của cái chết ngay lập tức bao phủ thiên phàm. Cô ta muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện mình không thể nào chạy được, dường như có một sức mạnh làm cho người ta sợ hãi ngập tràn xung quanh cô ta giữ chặt cơ thể cô ta tại chỗ. Nhìn thấy đao khí màu trắng càng ngày càng gần. Thiên phàm mỉm cười, cam chịu nhắm mắt lại. Đao khí chém qua, thiên phàm hóa thành trò bụi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người trong bác bộ chúng đã chết. Thính Nam và Bạch Phong còn lại đã biết trước vận mệnh của chính mình. Thính Nam bất đắc dĩ dàng tay ra, sửa sang lại dáng vẽ của mình, mỉm cười đối mặt với tiêu trần. Hắn ta vốn là người ôn nhuận như ngọc. Hắn ta chỉ là một con cá nhỏ bị vướng vào xu hướng chung mà thôi, đến đây thật sự là bất đắc dĩ. Tiêu Trần bước ra một bước, ánh sáng trắng nâng hắn lên, đến bên cạnh Bạch Phong. Thế nhưng Tiêu Trần vậy mà lại là bỏ qua Thính Nam. Bạch Phong nở một nụ cười khổ, không đợi Tiêu Trần ra tay, đã tự động tán đi thần lực toàn thân. Bạch Phong vẫy tay với Thính Nam, cười to nói, thư sinh chết tiệt, tạm biệt nhé. Nói xong, Bạch Phong đã phá hủy thức hại của chính mình, thân thể hóa thành tro bụi, bay lạ tả vào hư không. Lời tạm biệt này có nghĩa là không bao giờ gặp lại. Mặc dù không hiểu tại sao Tiêu Trần không giết chính mình, nhưng Thính Nam không có ý định sống thêm nữa. Sống phải quang vinh, chết cũng phải Quang vinh. Thính Nam cười, tán đi thần lực toàn thân, cũng tan vào hư không như Bạch Phong. Bốn vị thần linh trời sinh đất dưỡng. Thần lực của bọn hắn hòa vào tinh không, có lẽ không biết khi nào những vị thần linh mới sẽ ra đời. Tiêu Trần đi ngang qua bên cạnh cương chủ. Cương chủ ông kiếm chủ toàn thân bề bết máu, cúi đầu im lặng. Nếu không phải vì cứu mình, gã đã không chết. Cõi lòng cương chủ đầy hối hận và tự trách. Nhìn cương chủ, nữ tử coi mình như con của cô ta, trong lòng tiêu trần cảm thấy đầy ấy nấy. Xin lỗi, tôi đã đến muộn. Tiêu trần cúi đầu thật sâu với cương chủ. Cương chủ lắc đầu, tầm như cho tàn đứng dậy. Cuối cùng, cương chủ ông thi thể của kiếm chủ đi về phía xa. Đến ẩn cư ở một nơi non xanh nước biếc. Hoặc đi đến nửa sau của bất quy lộ không bao giờ đi ra nữa, được không? Rốt cuộc, không thể nhìn được nữa, cương chủ khóc trống lên. Đào chủ kéo hai chiếc quan tài, trong đó là thi thể của hai thiên tượng tinh khác. Hắn ta rất cởi mở về chuyện sống chết, nhưng điều duy nhất hắn ta không thể cởi mở là tiêu trần thần tính. Xin ngài đưa đại đế an toàn trở về. Đao chủ toàn thân đầy máu, quỳ xuống trước mặt tiêu trần. Được. Tiêu trần trịnh trọng gật đầu. Nhìn một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại ba năm người còn sống, tiêu trần cắn răng. Mọi thứ phải kết thúc ở đây. Tiêu trần nhìn về phía xa xa. Sức mạnh không thể nào địch nổi đó. Vào lúc này đã đẩy nhanh tốc độ đi về phía trước. Tiêu Trần hít sâu một hơi, trận quyết chiến cuối cùng đã tới. Tiêu Trần bước ra một bước, ánh sáng trắng xuất hiện trở lại, bóng dáng đã sớm lướt qua tinh vân này. Chiến trường của chúng ta đã đến. Văn nhân thiên hạ giác dương tâm di bước ra khỏi nơi ẩn nấp, nhìn vào hư không xa xăm, nhẹ nhàng gật đầu. Một cánh cửa vàng kim mở ra sau lưng Tiêu Trần. Một nam tử mặt mày giống như một nữ tử bước ra. Chủ nhân của vận mệnh thiên quốc, sư phụ võ đạo tâm lý, biến thái, của tiêu trần, đi ra. Hắn ta đi theo tiêu trần. Cùng nhau đi về phía dị vực. Một lúc sau, một người mặc trang phục khí kịch đeo mặt nạ cười tiến đến cùng gia nhập. Minh Minh Chi Thần vốn có thể không đến đây, hắn ta đã thỏa thuận với tiêu trần rồi, chỉ cần tiêu trần giành chiến thắng trong cuộc chiến này, thì mục đích của hắn ta sẽ đạt được. Thế nhưng không biết tại sao, hắn ta lại đi ra có lẽ không có lý do gì cả, hắn ta chỉ muốn đi ra mà thôi. Một cung điện hư vô mờ mịt mở ra. Chương 2104: Cái giá của sự thiếu hiểu biết. Tiêu Ngưng Ti cùng đi ra ngoài với một đạo sĩ. đã đến lúc phải kết thúc rồi. Tiêu Ngưng Ti quay lại nhìn cô gái cổng chiếc trống lớn trên lưng đang đứng ở cổng cung điện. Tiêu ngưng ti cười nói với cô gái, đi tới hàng rào, đi đến chiến trường thôi. Cô gái gật đầu, cổng chiếc trống lớn trên lưng nhảy ra khỏi cung điện. Truyền nhân duy nhất, nếu chết trận thì phải làm sao? Đạo sĩ có chút dễu cực hỏi. Tiêu ngưng ti lắc đầu, thà chết trận còn hơn trốn cả đời. Cả hai im lặng, nhìn vào hư không vô tận. Trong hư không xa xôi, có người dẫm lên hy vọng mà bước về phía trước. Gần, gần, rất gần. Tiêu trần dẫn sư phụ, tiêu ngưng ti, đạo nhân, minh minh chi thần, văn nhân thiên hạ, dương tâm di, và cuối cùng là thiếu niên gặp nhau ở hàng rào. Hai bên đứng trong khoảng không, chỉ cách nhau vài bước chân. Ở khoảng cách xa như vậy, họ thậm chí có thể nhìn thấy sự co trúc của các lỗ chân lông của nhau. Mà bên dưới họ là huyết thanh hí vang, một chiến trường nơi vô số xác chết chất đóng, chủ của dị vực chắp tay sau lưng, ánh mắt đầy lãnh đạm. Mặc dù đội của tiêu trần hoa lệ đến cực điểm nhưng vẫn không thể làm hắn ta ngạc nhiên được. Thế nào rồi? Chủ dị vực nói chuyện trước. Với giọng điệu nhẹ nhàng, như thể chào hỏi một người bạn cũ mà hắn đã không gặp nhiều năm. Tiêu trần biết hắn đang hỏi cái gì, chủ dị vực đang hỏi chính mình khống chế lực lượng mới đến trình độ như thế nào rồi. Tiêu trần nhẹ nhàng lắc đầu, thời gian quá ngắn, cho nên cũng không biết nhiều. Chủ dị vực gật đầu, đối với tôi và cậu mà nói. Thật ra thực lực đều là, biết một chút nhưng có thể thấy được toàn bộ, vận dụng nhiều tự nhiên sẽ biết. Cảm ơn vì sự chỉ dẫn của các anh. Tiêu Trần đồng ý với lời nói của chủ dị vực. Chủ dị vực cười gật đầu, giống như một vị trưởng lão dịu dàng. Nhân tiện, cậu biết bao nhiêu về tôi? Chủ dị vực đột ngột hỏi. Tiêu Trần lắc đầu, tôi không biết nhiều lắm. Chủ dị vực không nhìn được cười, nhẹ nói, thật là không hay. Sao lại không hay? Tiêu Trần khẽ câu mày. Khi cậu câu mày, giống hệt như hắn. Chủ dị vực không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Tiêu Trần. Tiêu Trần biết, hắn trong miệng chủ dị vực chính là Tiêu Trần hoàn chỉnh. Chào ôi! Chủ dị vực đột nhiên thở dài. Tại sao lại thở dài? Trong lòng Tiêu Trần có linh tính không tốt. Nhận thức của cậu về tôi không đủ. Đây vốn là một nhận xét vô cùng kiêu ngạo và thô lỗ. Nhưng khi chủ dị vực nói ra, lại đương nhiên như vậy. Tiêu Trần nắm chặt lông ngục trong tay, cờ bắp căng thẳng. Không đủ như thế nào. Tiêu Trần chậm rãi nói. Để cho cậu xem vậy. Chủ dị vực nói rồi nhẹ búng tay. Tuyệt tử thiên chinh. Âm. Khoảnh khắc tiếp theo, một gần sóng khiến mọi thứ rung rảy tuôn ra từ chủ dị vực. Sống gần bay ra với tốc độ đến mức không ai kịp phản ứng, gần sống xuyên qua cơ thể. Chỉ có tiêu trần là được thoát khỏi rắc rối, bởi vì ánh sáng trắng đã bảo vệ hắn. Cậu xem! Chủ dị vực dường như không ngạc nhiên khi tiêu trần tránh được khó khăn. Chủ dị vực chỉ vào những người phía sau tiêu trần và ra hiệu cho tiêu trần quay lại. Tiêu trần đột nhiên giật mình, khi nhìn lại, lòng bàn tay lập tức đầy mồ hôi. Ngoại trừ bản thân tiêu trần, vào lúc này, Phía sau tất cả mọi người phía sau đều là chủ dị vực. Điều đáng sợ là đây không phải là những bản sao hay ảo ảnh, những chủ dị vực này là có thật. Điều tuyệt vọng nhất là họ dường như không nhận thấy rằng chủ dị vực ở phía sau họ, họ chỉ cảnh giác xung quanh. Chỉ có sư phụ của tiêu trần, lợi dụng sự cảnh giác tự nhiên của võ phu, thường xuyên quan sát phía sau mình. Nhưng chủ dị vực vẫn sống sờ sờ sau lưng hắn ta, hắn ta không thể nhìn thấy. Mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm tóc của Tiêu Trần, sao anh lại làm được như vậy? Chủ dị vực cười giải thích, rất đơn giản. Tôi bắt được từng cái tôi ở một số nút thời gian trong dòng sông thời gian. Không đúng. Tiêu Trần lập tức phản bác, dòng sống thời gian hoàn toàn không thể ghi lại sự tồn tại của anh. Anh cũng không tồn tại trong dòng sông thời gian, làm sao có thể bắt được? Chủ dị vực vô lực gian hai tay, nhìn xem. Đây chính là sự nhận thức không đủ của cậu đối với tôi. Tôi không tồn tại với dòng sông thời gian bởi vì tôi không muốn nó được ghi lại, hiểu không? Tiêu trần thông minh, một chút liền hiểu thấu tất cả. Sở dĩ dòng sông thời gian không ghi được chủ dị vực vì chủ dị vực không muốn nó ghi lại. Nghĩa là, chủ dị vực có thể để dòng sông thời gian ghi lại sự tồn tại của mình bất cứ lúc nào, thậm chí ở một thời khắc nào đó, có thể tùy ý thay đổi lịch sử. Đã từng chính là lịch sử, đã qua rồi, sao anh có thể bắt được anh của trước đây? Hành động của chủ vị vực đã vượt qua tầm hiểu biết của Tiêu Trần. Chương năm, Cái giá của sự thiếu hiểu biết Hay, Tôi có nhiều cách để nắm bắt con người trước đây của mình. Ví dụ, tồn tại trong tưởng tượng, hoặc tồn tại khái niệm, hoặc thậm chí viết lại lịch sử. Miễn là chúng trở nên khác biệt với tôi và để mỗi người trong số chúng độc lập. Chủ dị vực rất kiên nhẫn giải thích cho Tiêu Trần. Nhưng chủ dị vực càng giải thích rõ ràng, trong lòng Tiêu Trần càng trở nên tuyệt vọng. Điều nghịch lý không thể giải thích được. Anh đã thay đổi con người của anh trước đây, vì vậy anh hiện tại, không nên là anh. Tiêu Trần thực sự không thể hình dung ra. Thông minh. Chủ dị vực mỉm cười, nhưng vốn dĩ tôi không phải tôi. Tôi có thể là bất kỳ ai, có thể chứa tất cả mọi thứ, có thể chứa được vô số tội. Chủ gì vượt mỉm cười, tôi cũng có thể thiết lập lại dòng thời gian, để cho mọi thứ trở về thời điểm nhất định bắt đầu lại. Đương nhiên, cái giá phải trả rất cao. Nếu cậu muốn trải nghiệm, tôi có thể làm cho cậu một lần. Đây là dạng tồn tại nào? Vô thường, chỉ tồn, duy nhất, chân thần. Tiêu trần đột nhiên nắm chặt thanh đao, không cần. Cứ kết thúc mọi chuyện ở đây. Chủ dị vực gật đầu, đây là cuộc đấu tranh giữa tôi và cậu. Bọn họ không xứng nhúng tay vào. Nói rồi, chủ dị vực lại búng tay. Trong lòng tiêu trần rung lên, quay đầu lại lần nữa. Lần này tiêu trần nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt vọng không gì sánh được. Đầu người, đầu của họ, những người đi cùng với bản thân, đầu của họ cứ như vậy bị chặt đi. Không có sự phản kháng, thậm chí không có một tiếng la hét. Quá yếu. Chủ dị vượt bất lực thở dài. Tuy nhiên, tại thời điểm này, dị biến đã xuất hiện. Một giọng nói thanh tao, hư ảo vang lên trong khoảng không. Minh minh chi thần, tự có định số. Một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Mảnh hư không này bỗng trở nên hư ảo. Không chân thật trung chuyển, giống như những đợt sóng chồng lên nhau. Những người bị chặt đầu, xác của họ biến mất. Nhưng ngay sau đó, Họ đã thoát ra khỏi hư không một cách nguyên vẹn. Nhìn thấy cảnh này, tiêu trần vui mừng không xiết, cánh tay đột nhiên vẫy xuống. Những tia sáng trắng sáng lên, những tia sáng này lao đến bên cạnh những người bạn đồng hành, dính chặt vào cơ thể họ, tạo thành một bộ áo giáp màu trắng. Hư không đầy biến động dần dần yên tĩnh lại, như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có minh minh chi chủ đang không người, có vẻ rất đau đớn. Nhìn thấy cảnh này, Chủ dị vực không hề tức giận khi chiêu thức của bản thân bị phá giải. Chủ dị vực vỗ trán cười nói, quên đi, trong các người có những người tiên phong, cũng có những cách hoàn toàn mới và xa lạ được mang đến từ các vũ trụ khác. Minh Minh Chi Thần, tự có định số. Chủ dị vực khinh thường cười nói, ngươi định sao? Chủ dị vực đưa mắt nhìn đám người, lúc này mới mất đi dáng vẽ ôn nhu trước đây. Lúc này, chủ dị vực tràn đầy sát khí. Sau đó, chủ dị vực đột nhiên đang hai tay vào nhau. Câu diệt thiên chinh Khoảnh khắc tiếp theo, cả thế giới đột nhiên yên lặng, khí tức khô héo gào thét như gió thu cuốn những chiếc lá rơi. Khí tức này quét sạch các vị sao xung quanh. Những ngôi sao lớn bỗng chốc trở nên lốm đốm và hôi phi yên diệt trong gió. Cảnh tượng kinh hải này khiến vẻ mặt của mọi người đột nhiên thay đổi. Bao nhiêu năm tháng tuổi già chất chứa trong khí tức khô héo này. Để giờ phút này tinh tú bị phong hóa, tiêu tan. May mắn thay, tất cả mọi người đều có áo giáp huỳnh quang màu trắng để bảo vệ cơ thể của họ, vì vậy sức mạnh khô héo này không ăn mòn tất cả mọi người. Cẩn thận! Đã quá muộn để nói thêm, tiêu trần cầm ngục lông chém về phía chủ dị vực. Ánh sáng huỳnh quang trắng tụ lại với nhau, lấy cơ thể tiêu trần, tạo ra đau thức mà hắn muốn. Trường đau chém đi, sắp đến chủ dị vực thì đau thức đột ngột thay đổi chuyển từ cắt ngang sang xiên ngang. Chủ dị vực không có ý né tránh, trực tiếp một tay nắm lấy trường đao của tiêu trần. khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng huỳnh quang màu trắng phun ra, bao phủ toàn thân của chủ dị vực. Sau đó, sư phụ võ đạo của tiêu trần bước vào hư không, một quyền mạnh liệt được bao phủ bởi ánh sáng huỳnh quang trắng đánh về phía chủ dị vực. sức mạnh của võ đạo cực hạn, uy lực phát ra, hư không xung quanh đột nhiên sụp đổ. Sau đó là tiêu ngưng ti. Còn có đạo nhân, dương tâm di, văn nhân thiên hạ cũng đuổi đến. Không chút do dự, mọi người đều sử dụng những thuật thức sát thương nhất của mình. Những thứ này đại diện cho tất cả các loại sức mạnh cực cao, dán xuống chủ dị vượt được ánh sáng huỳnh quang bao bọc. Một lỗ đen khổng lồ đột nhiên hình thành. Chỉ có minh minh chi thần ở phía xa không có động tác, trong tay kết ấn, tốc độ càng ngày càng nhanh. Cho đến cuối cùng, bởi vì tốc độ quá nhanh đã sinh ra vô số ảo ảnh. Tự xa dường như có vô số bàn tay đồng thời in ra, thật là ngoạn mục. Chương 2106, một cái tác vô số phụ văn xuất hiện xung quanh minh minh chi chủ, tạo thành một mô hình không rõ ý nghĩa. Đúng lúc này, trong lỗ đen cực lớn nổi lên một trận cuồng phong, sức mạnh của tất cả mọi người dung hợp với nhau. Những lực lượng đáng sợ này hội tụ lại với nhau tạo ra một điểm kỳ dị, tất cả mọi người ngay lập tức bị điểm này hút vào. Tất cả mọi người đều ở trong một khoảng rộng lớn, con người không thay đổi, chỉ có cảnh vật chung quanh là thay đổi. Nhìn vị trí của chủ dị vực, lúc này toàn thân hắn tái nhợt, dường như hắn đã bị năng lực của tiêu trần đồng hóa. Trước sự vui mừng không xiết của mọi người, màu sắc nhợt nhạt đã nhanh chóng biến mất. Đồng hóa, biến đổi, sức mạnh đáng kinh ngạc. Chủ dị vực tùy ý vẫy tay, huỳnh quan trên người hắn lập tức mờ đi. Đáng kinh ngạc, nhưng không mạnh mẽ. Chủ dị vực nhúng vai, có chút thất vọng. Sau đó chủ dị vực đột nhiên di chuyển, tay huynh quang đầu tiên là xuất hiện vuc nhun vai cạnh sư phụ võ đạo của Tiêu Trần. Một thanh đao tay bất ngờ chém về phía cổ. Cơ thể của cảm ứng nguy hiểm tự nhiên của võ đạo khiến hắn ta phản ứng ngay lập tức. Trong 10 phần triệu giây này, Hắn ta giơ tay lên và thực hiện tư thế ngăn chặn. Thanh đao của chủ dị vực bất ngờ cứa vào cánh tay. Xương tay của sư phụ tiêu trần lập tức vỡ nát, cả người ngay lập tức bị nổ tung. Chủ dị vực liên tục ra tay, nhưng không thấy động tác gì, bóng dáng của hắn xuất hiện bên cạnh tiêu ngưng ti như một bóng ma. Một cái tác lớn đột ngột tác vào mặt tiêu ngưng ti. Trong một trận chiến ở cấp độ này, dùng cái tác tác một ai đó thực sự là một sự xúc phạm. Mọi người đều có thể thấy rõ nhất cử nhất động của chủ dị vực, nhưng kỳ quái lại không thể nắm bắt được những động tác này. Điều này đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm trù tốc độ. Vượt qua khả năng nhận thức của mọi người. E rằng ngoài bản năng dị thường của võ thần ra thì không ai có thể chống đỡ được trước những hành động cực kỳ đơn giản này. Bóp. Một cái tác chói tai vang lên, tiêu ngưng ti trực tiếp bị đánh ra ngoài. Đồ không vân lợi. Chủ dị vực không giết tiêu ngưng ti, thay vào đó, có một chút tức giận trong giọng điệu của hắn ta. Sau khi tiêu ngưng ti bay đi, bóng dáng của chủ dị vực xuất hiện phía sau đạo nhân. Lần này, chủ dị vực không chút lương tay, đấm thẳng vào trái tim của đạo nhân. Lớp áo giáp huỳnh quang đó ngay lập tức vỡ ra, mọi người nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. Sau đó đạo nhân phun ra máu bay ra ngoài, trên không trung trái tim của hắn như ngừng đập. Người tiếp theo là văn nhân thiên hạ. Là người tiên phong đến từ vũ trụ khác, kế thừa sức mạnh và đạo của một vũ trụ. Dù không vượt qua được tầng gông cùng ấy, nhưng sức mạnh của những người tiên phong vẫn là điều không cần bạn cãi. Chẳng qua là thực lực mà người tiên phong tự hào, lúc này trong mắt chủ dị vực, dường như chỉ là một trò cười. Chủ dị vực trực tiếp lật tay đánh một cái, ngay lập tức đánh nát đầu của văn nhân thiên hạ. Dương Tâm Di thậm chí còn không có thời gian để đau buồn. Bóng dáng của chủ dị vực đã đến bên cạnh cô. Mắt tiêu trần trở nên đỏ như máu, hắn chỉ có thể bất lực nhìn cảnh này, nhưng đã quá muộn để ngăn chặn nó. Khi một số người gặp phải một sức mạnh không thể cưỡng lại như vậy, họ sẽ tuyệt vọng và cảm thấy tâm như cho tàn. Còn tiêu trần thì không. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối là một kẻ mất trí, người khác càng tuyệt vọng thì hắn càng mất trí. Tay cầm thanh đao đã rỉ máu, tiêu trần gầm lên trong lòng khiến bản thân phải động đậy máu đã bị hấp thụ bởi những tia huỳnh quang trắng đó biến nó thành một màu đỏ tươi âm một luồng sức mạnh đột nhiên lan tràn xung quanh tiêu trần huỳnh quang màu trắng lúc này chuyển sang màu đỏ một làn sóng sát khí cuồn cuộn dâng lên hình thành một con rồng đỏ như máu sau lưng tiêu trần cuồng long thiên chinh cơ thể của tiêu trần cuối cùng cũng chuyển động khi cuon cung dang len tác của chủ dị vực tác vào đầu dương tâm di Một tiếng rồng gầm thét chói tai vang lên trên vùng rộng lớn vô danh này. Con rồng màu máu sau lưng tiêu trần, với sát khí vô biên, lao thẳng vào người chủ dị vực. Cuối cùng, lần này, thân thể của chủ dị vực bị đánh bay ra ngoài. Văn nhân. Dương Tâm Di nhặt được về một cái mạng, chạy về phía văn nhân thiên hạ. Sau đó, tiếng khóc xé lòng của Dương Tâm Di vang lên. Nghe xem. Tiêu trần còn chưa có thời gian nghĩ đến những vấn đề khác. Bóng dáng của chủ dị vực đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắn bị huyết lông đánh trúng, cũng không có vẻ gì bị thương, chỉ có điều quần áo có chút sọc sệt. Có người khóc, một ai đó sẽ chết. Chủ dị vực nhìn tiêu trần với ánh mắt trực lửa. Mau tìm cách chống lại tôi, nếu không sẽ có thêm người khóc. Cậu là người rất quan tâm đến người khác, cậu hẳn là không muốn nhìn thấy người nào đó khóc. Chương 2107, rối loạn và mất trật tự chủ dị vực nói những lời khiến người ta phát lạnh, nhưng đôi mắt của hắn đầy sự dịu dàng. Ánh sáng huỳnh quang màu đỏ trên người tiêu trần điên cuồng nuốt vào nhã ra. Toàn bộ thế giới rộng lớn được phản ánh trong một diện mạo giống như địa ngục máu. Không đúng. Chủ dị giựt nhíu mày, sau đó phất tay, hồng quang trên người tiêu trần lập tức bị áp chế. Giống như sư phụ, chủ dị vực chậm rãi nói. Cậu nên phát hiện thực lực của cậu có khả năng tiến hóa. Cậu mang theo hận ý, muốn giết tôi, loại lực lượng này hồi ứng lại cậu, biên thành hận ý đỏ bưng. Sức mạnh của sự căm ghét rất mạnh và bùng nổ, nhưng sức mạnh này không đủ để chống lại tôi. Các khớp ngón tay cầm thanh đao của Tiêu Trần đã tái đi vì quá dùng lực. Nghĩ đến những người đã chết, cảm xúc của Tiêu Trần lúc này chỉ có hận ý và sát khí, không có chỗ cho những thứ khác. Ánh sáng huỳnh quang màu đỏ trên người Tiêu Trần lại bụng lên bởi vì hận ý càng thêm mảnh liệt, đột phá trấn áp của chủ dị vực. Thậm chí, vì lòng căm thù này quá mạnh mà khuôn mặt của Tiêu Trần đã biến dạng không thể giải thích được. Ngay sau đó, sự méo mó này thực sự thoát khỏi khuôn mặt của Tiêu Trần. Tạo thành một chiếc mặt nạ nhăn nhó đỏ như máu. Mặt nạ nhăn nhó này che đi khuôn mặt của Tiêu Trần, hắn gầm lên một tiếng đáng sợ. Tử tướng! Chủ dị vực thở dài, lắc đầu thất vọng. Loại mặt nạ này đã từng xuất hiện trước đây, trong tay tiêu trần ma tính. Mặt nạ này chỉ xuất hiện khi một cảm xúc lên đến đỉnh điểm. Chỉ có một người như tiêu trần ma tính, thuần khiết đến mức quỷ dị, mới có thể lột bỏ được tử tướng. Nhưng bây giờ, tiêu trần, một người có cảm xúc phức tạp, lại có những cảm xúc tột cùng nhất. Tử tướng là thứ dễ khiến người ta mất đi lý trí nhất. Thân thể của tiêu trần, Dưới sự điều khiển của tử tướng, sản sinh ra vặn vẹo khó tả Âm Cơ thể tiêu trần ngay lập tức chuyển động, bao bọc trong sự căm thù vô tận, lao về phía chủ dị vực Ánh sáng huỳnh quang màu máu mang đến những chùm sáng lấp lánh như cầu vòng trong không gian rộng lớn này, vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy Thanh đao của tiêu trần, vung về phía chủ dị vực, mỗi một nhát đều cực kỳ đơn giản Đơn giản nhưng hiệu quả, đào đào chí mạng Tuy nhiên Những gì tiêu trần phải đối mặt là chủ dị vực, một sự tồn tại bên ngoài nhận thức này. Chủ dị vực dễ dàng né được nhát đau của tiêu trần. Không đủ, không đủ. Chủ dị vực kích thích tiêu trần. Hận thù của cậu vẫn không đủ. Vì cậu lừa chọn tiến hóa từ hận ý, cậu nhất định phải là cực độ. Hận của cậu còn chưa đủ. Chủ dị vực đột nhiên duỗi tay ra, tiêu ngưng ti bị đánh ra xa lập tức bị hút vào. Chủ dị vực nắm lấy cổ tiêu ngưng ti, dù cô ta có là đại đạo nguyên bản nhất trong dị vực thì vẫn không có cách nào phản kháng được. Ngón tay của chủ dị vực tàn nhẫn cắm vào cái cổ trắng nõn của tiêu ngưng ti, máu chảy rồng rồng. Em mờ thanh của giọt máu này khiến tiêu trần càng thêm điên cuồng. Mặt nạ tử tướng gầm lên dữ dội. Kéo lên những hình ảnh trừ tượng kỳ quái trong không khí. Không đủ, không đủ. Chủ dị vực lắc đầu. Sức mạnh trong tay đột nhiên tăng lên Trên mặt tiêu ngưng ti tràn đầy đau đớn Buông cô ấy ra Trong cổ hồng của tiêu trần Một giọng nói mơ hộ phát ra Đây là hướng tiến hóa mà cậu đã chọn Tôi chỉ đang giúp cậu đẩy nhanh quá trình hình thành mà thôi Chủ dị vực lắc đầu thờ ơ Thứ hận này nhất định phải cảm thấy được Trong lòng đau Không có hận không có đau À Nhìn thấy khuôn mặt không còn giọt máu của tiêu ngưng ti Tiêu trần tức giận gầm lên Chẳng mấy chốc, huỳnh quang màu máu đã biến thành một màu đỏ sẵm. Ánh sáng huỳnh quang màu đỏ sẵm này được bao bọc bởi sự căm ghét và oán hận vô tận, sức mạnh ẩn chứa trong đó vô cùng cùng bạo và hỗn loạn. Cuồng bạo và hỗn loạn hội tụ, toàn bộ thế giới rộng lớn ngay lập tức bị nhuộm thành một địa ngục đỏ sẵm. Những tiếng cười hư ảo, lạnh sóng lưng cứ vang lên trong địa ngục đỏ sẵm này. Khí tức điên cuồng trên người tiêu trần đột nhiên tăng lên một đao chém xuống. Một đao này rất nhanh. Một đau này này dường như đã đạt tới trạng thái chủ dị vực ra tay trước đó, có thể nhìn thấy nhưng không thể dừng lại. Một đau này trực tiếp tách ra các cản trở không gian và chém vào ngực của chủ dị vực. Chủ dị vực bay ra phía sau, nhưng bóng dáng của hắn đã ổn định trên không trung. Quần áo trên ngực của chủ dị vực bị xé rách, trên làn da trắng nõn xuất hiện một vết máu. Hạt máu chậm rãi thấm ra ngoài, một chút huỳnh quan đỏ mot vet mau hat mau cham rai tham ra ngoai mot chut huynh quang đo sam Bao phủ vết máu, điên cuồng muốn khoan vào trong cơ thể của chủ dị vực. Đây là lần đầu tiên chủ dị vực bị thương kể từ trận chiến bắt đầu. Chương 2108, rối loạn và mất trật tự, Hai, chủ dị vực cười, trên người sáng lên một đạo ánh sáng vàng, vết sẹo lập tức liền lành. Vào lúc này, đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư của tiêu trần đến như một cơn cuộng phong. Đúng lúc này, một thanh đao dài trong suốt xuất hiện trong bàn tay trống rỗng của chủ dị vực. Chủ dị vực cũng vung đao ra. Mỗi một đao do chủ dị vực vung lên đều va chạm với đao của Tiêu Trần, hết lần này tới lần khác đánh tan các đòn tấn công của Tiêu Trần. Buông, cô ấy, ra giọng nói không rõ ràng của Tiêu Trần lại vang lên. Chủ dị vực lắc đầu, sức mạnh của cậu đã phát triển đến mức này. Hẳn là hướng tới hỗn loạn và mất trật tự. Hỗn loạn và mất trật tự không thể bảo toàn ý chí cá nhân sẽ ảnh hưởng đến thực lực của cậu. Chủ dị vượt nắm tay tiêu ngưng ti, càng ngày càng dùng sức. Tiếng xương gãy vang lên. Anh ấy không muốn nhìn thấy cậu như thế này, tỉnh lại đi. Tiêu ngưng ti dùng sức lực cuối cùng và khàng giọng hét lên một câu. Sau đó sức mạnh của tiêu ngưng ti lập khan giong het len mot cau bọc lộ ra ngoài, một vòng tròn gợn sóng tuôn ra. Một chút ánh sáng đột nhiên sáng lên. Sau đó ánh sáng này mở rộng với tốc độ không thể tưởng tượng được. Thế giới rộng lớn này được bao phủ trong địa ngục với ánh huỳnh quang đỏ sẵm. Ngay lập tức bị cuốn trôi. Tiêu Trần và chủ dị vực bị sức mạnh tự bạo của Tiêu Ngưng Ti lao ra ngoài. Sau khi sức mạnh của Tiêu Ngưng Ti trút xuống, mọi thứ đã được thu dọn sạch sẽ, chỉ còn Tiêu Trần và chủ dị vực vẫn còn đứng trên sân. Đôi mắt đỏ như máu của Tiêu Trần dưới chiếc mặt nạ tử tướng, nhìn cảnh này, dần dần trở nên sửng sờ. Sức mạnh của Tiêu Trần, vì cái chết của Tiêu Ngưng Ti, hoàn toàn phát triển theo hướng rối loạn và mất trật tự, ý thức của Tiêu Trần cũng rơi vào tình trạng rối loạn và mất trật tự. Nếu điều này tiếp tục, Tiêu Trần sẽ hoàn toàn đánh mất chính mình và trở thành tiếng nói của sự rối loạn và mất trật tự. Bốp Một cái tác lớn đột nhiên vang lên, hình dáng của ngục lông xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần đang hỗn loạn. Ý thức của Tiêu Trần phục hồi trong một thời gian ngắn sau cứu tác của Ngục Long, nhưng ngay sau đó lại rơi vào hỗn loạn. Nhìn Tiêu Trần, người rơi vào hỗn loạn một lần nữa dưới tử tướng, Ngục Long chưa bao giờ rơi nước mắt, rơi nước mắt. Ngục Long nhẹ nhàng ông lấy Tiêu Trần, thì thầm vào tai Tiêu Trần, giết tôi đi. Mặc dù Tiêu Trần đã chọn rối loạn và mất trật tự, Ngục Long cuối cùng vẫn chọn hỗ trợ Tiêu Trần. Ngục Long biết Tiêu Trần, nhưng nếu còn cách nào khác? tiêu trần sẽ không bao giờ chọn con đường này vì hắn chỉ có thể lựa chọn con đường này vậy thì ngục long nhất định sẽ ủng hộ tiêu trần đi tiếp cho dù bản thân mình có chết đi chăng nữa ngục long nhẹ nhàng ôm lấy tiêu trần trong đời cô chưa bao giờ vượt qua ranh giới như thế này trước đây cô không hiểu tại sao mọi người luôn thích ông nhau bây giờ ngục long đang ôm tiêu trần cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn cuối cùng cô cũng hiểu ra thật tuyệt Thật hạnh phúc khi được ông người mình thích. Chẳng qua đây là lần đầu một lông ông lấy tiêu trần, và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Tình trạng của tiêu trần ngày càng tồi tệ hơn. Một lượng ánh sáng huỳnh quang màu đỏ sẵm cực lớn tràn ra khỏi cơ thể hắn một cách bất thường. Thế giới rộng lớn này bắt đầu sụp đổ từng thốn. Hỗn loạn và mất trật tự, đây là trạng thái ban đầu của vạn vật, từ đó sinh ra vạn vật. Nhưng bây giờ tiêu trần muốn đưa mọi thứ trở lại trạng thái này một lần nữa đột nhiên những giọt nước mắt như pha lê của ngục lông rơi xuống mặt tiêu trần một sự đau đớn thống khổ hiện lên trên khuôn mặt của tiêu trần nhìn thấy cảnh này chủ dì vực thở dài một hơi không nở không buông xuống được cậu làm sao có thể cứu vớt thế giới này cậu dùng cái gì để chống lại tôi chủ dì vực nói xong thanh đao dài trong suốt trong tay hung hăng chém về phía ngục lông hắn muốn giúp tiêu trần những thứ mà hắn không nở, không buông xuống được kiếm khí hung hãn với sức sát thương vô song chém thẳng vào cổ ngục long ngục long không có ý phản kháng chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại và lặng lẽ chờ cái chết đến tiêu trần trong mắt đầy mê mang lúc này lại đột nhiên đấu tranh khôi phục lại thần trí tiêu trần đột ngột đẩy ngục long ra hắc đào trong tay đối mặt với kiếm khí đang chém tới của chủ dị vực chủ dị vực nghiến răng nghiến lợi nói Cậu thế mà lại muốn cứu tất cả mọi người. Trên đời này làm sao có chuyện tốt như vậy? Chủ dị vực lại chém một nhát mang rợ, nhát chém này đầy căm phẫn không thể chối cãi. Thanh đao này ngưng luyện đến cực điểm, đao khí hội tụ thành thành chất, va chạm vào đao trong tay tiêu trần. Rắc rắc. Một tiếng nước xuyên thấu vang lên. Trong miệng tiêu trần có máu tươi, bay ra ngoài. Chương 2109, tạm biệt Đại Đế tiếng rắc rắc chói tai này dường như đã hoàn toàn đánh thức Tiêu Trần. Tiêu Trần cả người ngã xuống đất, giống như một đứa trẻ bất lực, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng nhìn thanh đao trên tay. Lúc này, trong tay Tiêu Trần chỉ còn lại một nửa thanh đao đen, nửa còn lại cũng không biết nó đã rơi ở đâu. Đôi mắt đỏ ngầu của Tiêu Trần đột nhiên mở to, tràn đầy hoảng sợ và không muốn tin. Sau đó Tiêu Trần quay đầu lại hoảng sợ nhìn xung quanh cuối cùng nhìn thấy hình mục lông ở bên cạnh mục lông mỉm cười thân thể dần dần trở nên trong suốt với một cái vẫy tay nhẹ mục lông nói lời từ biệt cuối cùng với tiêu trần tạm biệt đại đế tạm biệt không gặp lại được nữa mục lông bỏ lại câu nói cuối cùng cơ thể hoàn toàn biến mất trong thế giới rộng lớn này a tiêu trần giống như một con sói già bất lực điên cuồng gầm lên Khóe miệng hắn bị xé rách, máu tươi phun ra. Cầm một nửa thanh đao đen duy nhất còn lại, tiêu trần giống như phát điên ông thanh đao đen trên tay. Ngục lông, ngục lông của tôi. Thanh đao đen bị gãy cứa vào ngực tiêu trần, máu tươi nhụm đỏ nó. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, bóng dáng lạnh lùng đó cũng không bao giờ xuất hiện nữa. Ngục lông biến mất. Người con gái đi cùng hắn không biết bao nhiêu năm, cả ngày nói đại đế xin hãy tự trọng, không còn nữa. Cô thật sự rời đi rồi. Khóe miệng bị xé rách của Tiêu Trần há to. Có rất nhiều điều chưa nói, làm sao cô có thể đi được? Tôi thích cô, tôi rất thích cô. Gã cho tôi, được không? Nhưng rốt cuộc thì Ngục Long không thể nghe thấy nó. Tôi nghĩ Ngục Long sẽ đồng ý, đúng không? Mọi thứ đều mất màu trong mắt Tiêu Trần. Tiêu Trần cuối cùng đã hiểu rằng hóa ra chỉ có thế giới mà cô tồn tại mới có màu sắc. Đứng lên! Giọng nói lạnh như băng của chủ dị vực vang lên Mọi thứ đều được đánh đổi với cái giá bằng nhau Cái chết của cô ấy sẽ mang lại cho cậu sức mạnh tối thượng Đứng lên, chống lại tôi, và bảo vệ những người chưa chết Tiêu Trần nghe dại, tự hồ không có nghe thấy chủ dị vực nói Mẹ của cậu, cha của cậu, em gái của cậu, Lưu Tô Minh Nguyệt, Hát Phong, Độc Cô Tuyết, Lãnh Tiểu Lộ Cậu còn có cơ hội cứu những người này, đứng lên mỗi lần chủ dị vực nói ra một cái tên nó giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim của tiêu trần tiêu trần đột nhiên quay đầu lại sự căm thù lúc này đã lên đến cực điểm tia huỳnh quang màu đỏ sẫm phun ra như một cơn lũ thế giới rộng lớn này được mở ra ngay lập tức giết người trước mặt đây là nỗi ám ảnh duy nhất còn lại của tiêu trần trước khi hắn mất đi ý thức về bản thân thế giới rộng lớn tan tành Chủ dị vực và tiêu trần ngay lập tức trở lại bên trong hư không. Trong hố đen khổng lồ và đáng sợ, cả hai đứng đối diện nhau. Hỗn loạn và mất trật tự, bây giờ hoàn toàn lan rộng ra. Bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn và mất trật tự, toàn bộ hố đen bắt đầu bùng nổ dữ dội, năng lượng tràn ra nhấn chìm mọi thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thương. Giữa luôn năng lượng đáng sợ này, tiêu trần và chủ dị vực bất động năng lượng bộc phát thậm chí còn không vén góc quần áo họ lên trạng thái hiện tại của tiêu trần đã hoàn toàn biến thành một thần từ đầu mọi chuyện dáng vẻ nên có bình tĩnh lãnh đạm cường đại tự tin chỉ là trong tâm hắn dường như có một hận ý mạnh mẽ đang ủng hộ hành vi của tiêu trần sự hận thù này khiến tiêu trần đi giết người trước mặt chủ dị vực gật đầu lúc này tiêu trần rốt cục có thể để chống lại hắn chủ dị vực mỉm cười khí thế mạnh liệt của hắn ta đột nhiên thay đổi. Không còn là vẻ ngoài văn nhã như trước nữa, một luồng khí thế đáng sợ khó tả tràn ngập trong không khí. Bao phủ toàn bộ bầu trời. Tất cả sinh linh, vào lúc này, dường như nhìn thấy một bàn tay to lớn, từ trên đỉnh đầu đè xuống. Người bị nghiền nát không thở được, bị áp đến thần hồn sợ hãi. Không thể ngăn cản, không thể phản kháng. Tất cả chúng sinh, vào lúc này, đã trở thành cá trên thớt. Đây là dạng tồn tại gì, chí cao vô thường đều là sĩ nhục hắn ta. Chủ dị vực hiện là duy nhất trong vũ trụ này. Tiêu Trần, người không có ý thức về bản thân, di chuyển dưới sự sai khiến của hận ý, lúc này, mặt nạ tử tướng nở ra một nụ cười kỳ quái, cực kỳ yêu nghiệt. Với ánh đèn huỳnh quang đỏ sẵm. Tiêu Trần kéo lên một bức màn ánh sáng kỳ lạ. Nơi Tiêu Trần đi qua, mọi thứ sụp đổ không rõ lý do, những thứ sụp đổ biến thành bụi xám. Thấm vào khoảng không. Những thứ đổ vỡ này không tiêu tan, mà trở lại hỗn loạn, mất trật tự. Trong sự hỗn loạn và mất trật tự này, sức mạnh của Tiêu Trần đã mở rộng cực kỳ nhanh chóng. Sức mạnh này giống như một cái miệng không bao giờ có thể đầy đủ, nuốt chững mọi thứ một cách tham lam. Chương 2110, Sống lại Tiêu Trần nâng thanh đao gãy trong tay lên. Chủ dị vực cũng nâng thanh đao trên tay lên. Cuối cùng, tiêu trần va chạm với chủ dị vực. Điểm kỳ lạ đó lại xuất hiện khi cả hai va chạm. Một lần nữa, hai người lại bước vào thế giới rộng lớn. Lần này thế giới rộng lớn này lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Chiến trường cách chỗ hai người họ biến mất không xa. Hàng rào nơi đại chiến diễn ra cũng đã đến thời khắc gây cấn nhất. Mọi người ra chiến trường đối kháng trực diện. Dị vực và tin không giống nhau, đều là chiếm tổ ma ra. Lưu Tô Minh Nguyệt dẫn đầu vô số sơn quỷ và xông vào đại quân. Cửu vĩ hồ nhỏ bé đang nằm trên vai cô, nhẹ răng trận mắt phun ra những hồ hỏa yếu ớt. Lưu Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt, tự nhũ đại đế ca ca nhất định sẽ thắng. Đại đế ca ca sẽ trở lại cưới em, đúng không? Mã Bạch Tàng biết mình sắp chết, nhưng đối với anh ta mà nói, cuộc đời này không có gì phải hối tiếc. Một chiến trường như vậy, một trận chiến như vậy, là món quà chia tay tốt nhất cho bản thân. Điều hối tiếc duy nhất của Mã Bạch Tàng là anh đã không nhìn thấy trận ca ông đầu địch nhân về khoe khoang trước mặt mình. Mã Bạch Tàng không bao giờ tin rằng tiêu trận sẽ thua. Vì hắn chính là trận ca. Thất xa, thăm dò. Bạch Mã tướng quân dẫn đầu đội quân địa ngục, phi nước đại trong rũi trong quân địch. Bạch Mã bên dưới bóc khói lửa, bất khả chiến bại. Trong tay anh đang ôm lấy lãnh tiểu lộ. Làm sao một đứa trẻ như lãnh tiểu lộ có thể ra chiến trường? Hắn giống như bông sen tuyết đầu tiên trên thánh sơn, miễn cưỡng dính một chút bụi trần, chứ đừng nói đến là vết máu bẩn thiểu này. Bảo vệ lãnh tiểu lộ, tướng quân ra vào bảy lần và rời đi bảy lần. Lãnh tiểu lộ ngẩng đầu nhìn nơi mà tiêu trần đã biến mất. Cô tin chắc rằng tiêu trần ca ca sẽ trở lại và chiến thắng. Bởi vì anh ấy luôn bảo vệ mình. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Cậu đảng cũng lãnh đạo quỹ tộc, cường hành đến chiến trường trực diện. Không phải vì bất cứ điều gì khác, chỉ để nhìn lại bóng lưng của ba ba. Từ khi sinh ra đến nay, trong thế giới của cậu đảng, tất cả đều là bóng dáng của Tiêu Trần. Giờ đây, cậu đảng không còn ăn bừa bãi nữa, sẽ không thức dậy vào nửa đêm xong vào vòng tay của Tiêu Trần, cũng không đi chân trần, khóc lóc van xin bố đừng bỏ đi bởi vì cẩu đảng đã trở thành một người như tiêu trần một người yêu tất cả mọi thứ đối với tình yêu này cẩu đảng giống như tiêu trần có thể chết mà không do dự thanh y đã lâu không khóc thậm chí còn không nhớ mình đã khóc lần trước là khi nào thanh y đã không uống rượu trong một thời gian dài thậm chí còn không nhớ lần cuối mình uống là khi nào nhưng cách đây không lâu anh đã thống khoái khóc một lần và uống một trận say rượu và khóc lóc đủ rồi Thanh Y cầm đao xong ra chiến trường. Đêm theo những thù và hận mà đến. Người đi cưỡi ngựa chẳng trách quá khứ, kẻ đi cưỡi ngựa là người có chí rộng, Thanh Y ở đây là để giết, vì bạn bè, và vì những người đã chết. Để bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Độc Cô Tuyết và Hát Phong cũng đến, bởi vì những gì họ bỏ ra đủ nhiều rồi. Dù họ không đến cũng không ai trách họ. Nhưng họ vẫn đến. Nếu Trần Ca chết, thì họ cũng chết với Trần ca. Nếu Trần ca thắng, thì bọn họ nhất định sẽ không chết, bởi vì Trần ca nhất định sẽ giữ lại bọn họ. Họ tin vào tiêu trần, giống như họ tin vào chính mình. Cô gái đánh trống, khóc. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một chiến trường tàn khốc, nhiều xác chết như vậy. Những cái xác chồng chất lên nhau, to hơn cả những vì sao, hết lớp này đến lớp khác, không biết là phương nào. Dòng sông máu ngày càng lớn mạnh trên chiến trường này. Mặc dù cô gái đánh trống đã khóc, nhưng tay cô gái đánh trống càng tàn nhẫn hơn. Bởi vì cô ấy hiểu rằng một chiến binh không thể chết một cách vô ích, và máu cũng không thể chảy một cách vô ích. Ngày càng ít người còn sống trên chiến trường, và ngày càng nhiều người chết. Trận chiến cuối cùng này kéo dài cả tháng. Ngọc Sơn Thần của Lưu Tô Minh Nguyệt đã vỡ, Tiểu Hồ Ly nằm trong vòng tay cô, hấp hối. Vô số sát chết Sơn quỷ chất thành hàng rào sát chết bên cạnh Lưu Tô Minh nguyet đa vo tieu ho ly nam trong vong tay co hap hoi vo so xác chet son quy chat thanh hang rao xác chet ben canh luu to minh nguyet để cho Lưu Tô Minh Nguyệt sống sót sau cuộc chiến tàn khốc này. Mã Bạch tàn chết, cùng với đại quân kiêu hãnh của mình. Toàn bộ đại quân đã bị tiêu diệt. Khi Mã Bạch tàn chết vẫn đứng ngẩng đầu lên, nhưng khi nhắm mắt lại, rốt cuộc anh đã không nhìn thấy bóng dáng thiếu đánh của Trần Ca đâu cả. Thanh kiếm của Thanh Y bị gãy, anh cũng chết trong trận chiến. Ngồi giữa những xác chết, Thanh Y vẫn cầm bầu rượu mà từ kiến quân đã đưa cho anh. Lãnh tiểu lộ, hắc phong và đọc cô tuyết leo ra từ dưới xác của bạch mã tướng quân ngọn giáo của tướng quân vẫn cắm ở một bên đứng vững vang trung thành với quân vương và bảo vệ chủ tử hắn đã diễn giải bốn chữ này đến tột cùng